Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 490 Hồng y ăn nữ tu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thân ảnh Lâm Hiên lóp lên cực nhanh đã tới trước mặt đối thủ, tay phải khẽ ngửa lên đã có một ngọn hỏa diễm màu xanh lục hiện lên. Cổ tay hắn nhẹ rung lên, hỏa diễm thu lại trong tiếng thanh minh biến thành một con dao long dài chừng có nửa thước dương nhanh múa vuốt lao qua đối phương. Thời khắc này thân thể lão ma đang ở trong Phật Quang thấy thế khó Miệng khẽ nhích lên chế diễu. Độn thuật này vốn là thượng cổ thần. Thông thiên về mượn lực công kích để phòng ngự đối phương không biết. Gió tỉ mỉ đúng lúc có thể giúp lão thở ra một ngụm áp khí. Xoẹt, hai đảo quang sắc cùng bắn vào nhau, Linh Quang không ngừng xoắn lấy. Nhau chiếu ra những tia sáng dữ dội khiến người không mở mắt ra được. Chỉ thấy sau lát Phật Quang đã bị phá vỡ một lỗ hồng, hồng phấn lão ma. Chợt ngây ngốc rồi sắc mặt đại biến. Lúc này muốn làm gì cũng đã muộn. Lão chỉ cảm thấy bụng tê dần, không ngờ dao long chui vào trong thân. Thể, lão ma sợ tới mức hồn bay phách lạc hai tay múa may loạn lên. Nhưng rất nhanh một tầng hỏa diễm màu xanh lục đã hiện bên ngoài thân thể của lão. Lúc này ánh mắt hồng phấn lão ma lộ ra vẻ tuyệt vọng hướng qua lâm. Hiên phất tay dường như muốn cầu xin tha mạng. Đáng tiếc đã muộn có. Trách thì trách lão đã xây vào tiểu sát tinh này. Ánh mắt lâm hiên. Lạnh lùng đưa hai tay bắt quyết. Hỏa diễm bảo cháy lên đem thân thể. Lão ma thiêu đốt thành cho tàn. Lâm hiên thu tay một chiêu đem bích huyến của hỏa bay trở về còn mang. Theo túi chứ vật của đối phương. Mất đi sự thao túng của chủ nhân, pháp bảo vĩ đại kia cũng phục hồi. Nguyên hình là một pho tượng yêu ma khoảng hai thước, mặt ngoài có. Những vết giản nhỏ chính là bị cửu thiên minh nguyệt hoàn gây hư tổn. Pháp bảo mới luyện thành mà đã có uy lực như vậy, lâm hiên hết sức hài. Lòng, nếu như là dùng nguyên thần bồi dưỡng một hai trăm năm thì khó. Có thể tưởng tượng được sự lợi hại của nó. Lúc này thần sắc lâm hiên khá vui vẻ. Lần chiến đấu này cũng không mấy. Khó khăn lại thu hoạch cực kỳ phong phú. Thượng phẩm linh thạch kia tin tưởng toàn bộ U châu bây giờ cũng chỉ. Còn lại vài khối thú hồn phiên sau khi hấp thu hồng phấn khô lâu uy. Lực tăng cường không ít. Còn có mấy thứ pháp bảo của đối phương tuy hắn không dùng được, có thể. Mang đến phường thì bí mật đổi lấy số lượng linh thạch cực lớn. Một lát sau ba người hóa thành một đảo kinh hồng màu lam nhằm hướng ngược lại mà bay đi cũng không lắm đã tới bên ngoài trấn nhỏ của phàm nhân kia Lâm Hiên dừng Đột Quang định thăm hỏi một chút tin tức thiếu gia người ở nơi này nghỉ ngơi một chút loại tiểu sự vẫn đường này để cho tỷ muội chúng tôi làm là được Lục Doanh Nhi nhu thuận diệu Giang nói U V F Q M Lâm Hiên gật đầu không phản đối hai người đi nhanh rồi về vâng Nhìn bóng dáng hai thiếu nữ tan biến, Lâm Hiên tìm một chỗ sạch sẽ. Khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tính tỏa. Nửa canh giờ trôi qua hai thiếu nữ vẫn không thấy quay lại, Lâm Hiên. Nhú mày nhưng không lo lắng. Lúc trước hắn đã ban cho hai thiếu nữ. Mỗi người một viên cảm ứng châu. Nếu hai nàng gặp nguy hiểm hắn sẽ cảm ứng được. Có lẽ là có chuyện khác nên có chút chậm trễ. Dù sao cũng không vội Lâm Hiên ung dung đang muốn nhắm mắt lại đột. nhiên hắn cảm ứng được có tu sĩ tới đây. Hai đảo quang hoa xuất hiện nơi chân trời hướng bên này bay vút qua. Một trước một sau giống như là đang rượt đuổi. Khoảng cách khá xa nhưng Lâm Hiên thi triển linh nhãn thần thông tự. nhiên thấy khá rõ. Phía trước là một hồng y nữ tử còn trẻ chừng hơn hai mươi thân hình. Diễm lệ nhưng đang hoang mang tóc mai tán loạn đang thao túng một cây. Kiếm tiên tinh xảo liều mạng mà chạy. Phía sau là một nam nhân hết sức bình thường toàn thân đầy hắc khí. Hiển nhiên là một tu ma giả. Hai người đều là trúc cơ kỳ cảnh giới của nữ tử chỉ là sơ kỳ còn nam. Nhân kia đắt là trung kỳ ma đảo công pháp uy lực quỷ gì bá đảo nổi. Danh nữ tử này đương nhiên không địch lại là chuyện thường tình. Những chuyện như thế này ở tu tiên giới nhiều đếm không sủi, Lâm Hiên Sớm đã lánh đảm coi như không nhìn thấy Lâm Hiên vận huyền công thi triển liếm khí thuật, thần quang ẩm lại Tựa như một phàm nhân Thuật độn quang của nam nhân kia vốn nhanh một chút, rất nhanh khoảng Cách hai đã thu hẹp lại đến hơn 10 trượng, rồi thấy nam nhân kia Vung tay bắn ra một đảo sáng màu đen kia là một thanh hắc phi đao nhắm thẳng tâm tạng nữ tử mà kích này. Người hạ thủ tàn độc, một đòn muốn lấy mạng đối phương xem ra hay. Người thủ hận không nhỏ a Thiếu nữ nghe thấy phía sau có tiếng vang quỷ gì vội quay đầu lại bắt. Pháp ấm, một tia sáng hồng thành hình trong ngọc trường của nàng. Nganh đón phi đao. Ồ, nhìn nữ tử này thi triển pháp thuật lâm hiên khẽ giật mình trên mặt. Lộ ra vẻ cổ quái không kiềm chế được đứng lên. thủ thế này. Dường như đã thấy qua ở đâu. Lâm Hiên còn chưa nhớ ra đã nghe ầm một. Tiếng phi đao cùng hồng quang chạm vào nhau. Chỉ thấy thân thể mềm mại của thiếu nữ run lên. Sau đó giống như cánh. Ốm từ trên bầu trời liệng xuống. Đây không phải là nàng bị thương mà là do lực kiệt. Một đòn kia đã làm. Kiệt dụ pháp lực trong cơ thể nàng. Hiện tại nàng còn không phi hành. Nổi, dù vậy tu tiên giả cũng khác phàm nhân Kiếm tiên của nàng cũng có Thần thông bảo hộ chủ nhân Hồng mang lấp lánh giúp nàng bình an rớt Xuống, lúc này nàng rơi xuống gần lâm hiên Nữ tử này cũng rất kiên cường Mặc dù toàn thân đã mất đi sự không Chế, tâm thức mơ hồ nhưng lại cắn chặt hai hàm răng nhỏ không để cho Mình ngất đi trên vẻ mặt tuyệt vọng Còn vương lại chút huyết đen đã khô Khoảng cách gần như vậy dung mạo xinh đẹp có chút mơ hồ của nàng đắt. Hiện vào mắt Lâm Hiên đặc biệt nơi tay áo thiếu nữ có thêu vài đóa. Mây trắng. Phiêu vân cốc. Những ký ức gian khổ ngày trước khi mới bước chân vào tu tiên đạo. Thoáng hiện về, Lâm Hiên khẽ kêu lên. Hứa dài. Ngươi, ngươi biết ta. Mặc dù đang ở thời khắc sinh tử nhưng nghe thấy một thiếu niên xa lạ. Gọi tên hứa sai có chút sườn sốt một phàm nhân làm sao có thể nhận ra nàng một chút chậm chế của nàng tu ma giả kia đã dừng độn quang nghe răng cười đi tới bên này lâm hiên khẽ thở ra ánh mắt lại hiện lên vẻ tinh anh